các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Bạn trai cho chúng ta biết, rốt cuộc cậu ta cũng tìm được bạn trai rồi à? Hai mắt của Lệnh Thừa lóe sáng. Ừ, Bạch Nãi Phủ vì bị tổn thương rất sâu nên đến bây giờ mới tìm được tình yêu thuộc về cậu ấy. Cô thật sự cảm thấy rất vui. Lệnh Thừa cũng rất vui, bởi vì Bạch Nãi Phủ sẽ không tranh giành vợ và con trai anh nữa. Ha ha, cuộc sống của anh quả thật quá hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, quá tuyệt vời. Vừa rồi. Các bạn đã nghe xong câu chuyện dùng tiền mua vợ của tác giả Quế Tiểu Văn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bộ truyện tiếp theo nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện